Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 157 hồn thủy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Lúc đầu Lâm Hiên cũng hơi ngạc nhiên, bất quá suy nghĩ lại liền hiểu được đạo lý trong đó. Thiên Trần đan là thứ mà ai cũng mơ ước có. Được, vì thế lúc này các tu sĩ tất nhiên đều có địch ý với nhau. Bây giờ nào còn danh giới chính tà, rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu trắng trợn. Bớt đi một người thì cơ hội có được linh dược lại lớn hơn một chút Vì thế đơn đả độc đấu quần ẩn đánh lén đủ các loại hình thức chiến Đấu dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào Một lũ đầu đất Lâm Hiên lạnh lùng hừ một tiếng Nhưng hắn cũng hiểu được hoàn cảnh của Mình hiện tại cực kỳ nguy hiểm nên càng phải cẩn thận từng ly từng tí Một mà hắn cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này có thể là vận khí không tồi cũng có thể là kế ẩn tàng tu vị có hiệu quả mà lâm hiên đi một mạch nhưng không có ai định chặn hắn lại cả cứ bay như vậy nửa ngày mặt trời cũng đã dần hạ xuống lâm hiên nhìn thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên dừng đổn quang lật tay một cách đắt lấy ra ngọc giản có ghi bản đồ khoe âm sơn mạch rồi đem thần thức chìm vào trong đấy Một lát sau Lâm Hiên phất tay một cách đem ngọc giản cất kỹ trên mặt. Lộ vẻ cổ quái ngẩng đầu nhìn tòa đại sơn cách đấy không xa. Theo những gì ghi trong ngọc giản ngọn núi này chính là giới. Tuyến. Nếu tiếp tục đi về hướng nam thì sẽ tiến vào khu vực chưa được. Thăm dò. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không ngu đến độ liều lĩnh xâm nhập vào đó. Ở đó. Cho dù là tam giai yêu thú đi theo đàn cũng có, đừng nói mình cho dù là kết đan kỳ cao thủ đi vào không cẩn thận cũng có thể một đi không chờ. Lại, thiên sát ma quân không phải trốn vào trong đó chứ. Lâm Hiên đang nghĩ như vậy, đột nhiên thần sắc chợt động. Sau đó lộ vẻ, vui mừng hướng tới một chỗ bay đi. Một lát sau, Lâm Hiên đã tới một mảnh đất trống. Ở nơi này sơ sơ cũng. Có hơn mấy trăm người trong đó không hề có đệ tư Linh động Kỳ thấp. Nhất cũng là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Thậm chí Lâm Hiên còn cảm giác có mấy. Luồng thần thức cường đại dị thường xem ra ngay cả kết đan kỳ cao thủ. Cũng lẫn lộn trong đó. Vì thế Lâm Hiên cũng không tiếp tục ẩn tàng tu vị. Dù sao nếu chỉ có mình là Linh động Kỳ thì lại gây sự chú ý. Lâm Hiên phát hiện không ít kẻ trên người có mang vết thương, xem ra. Đều là trải qua huyết chiến, bất quá có thể một mạch đánh giết tới đây. Chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Không khí giống như ngưng đọng lại. Vì thiên trần đan, những tu sĩ này, chẳng quan tâm đến những cái gì hảo với hữu nữa. Trần đầy địch ý với nhau, tình hình giống như một đống củi khô, chỉ cần một đốm lửa bay vào, là có thể bùng phát đại chiến. Nhìn trang phục, mấy trăm tu sĩ nơi này thuộc mười mấy thế lực khác, nhau. Nếu đánh nhau thật thì sẽ là một trận đại hỗn chiến. Bọn họ cũng chú ý đến Lâm Hiên nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Một tán. Tu thân cô thế cô thì có uy hiếp gì chứ? Thấy đối phương coi thường, Lâm Hiên không giận mà còn vui mừng. Với loại tình thế như thế này thì càng không bị chú ý càng có cơ hội đục. Nước béo cò. Hắn cũng không bay đến gần mà chỉ đứng một bên lạnh lùng quan, sát, quái lạ, sao toàn môn phái nhị lưu. Lâm Hiên vẻ ngoài ung dung thản nhiên nhưng trong lòng thầm nghi, hoặc hôm nay mình còn chém giết để tử Bích Vân Sơn, nhưng bây giờ đến, một người của tam đại cự đầu cũng không thấy một mống. Lâm Hiên nhíu mày, hắn không tin mấy thế lực lớn nhất u châu này lại, không có hứng thú với thiên trần đan Theo lý thuyết bọn họ phải rất hứng thú mới đúng bởi vì mấy môn phái. Này không thiếu gì cao thủ kết đan gì có thiên trần đan là có cơ hội. Đột phá thành quái vật nguyên anh gì. Nếu có cơ hội như vậy thì thật sự không có lý do gì để bỏ qua. Lâm Hiên cân nhắc trong lòng sau đó lặng lẽ lui lại một đoạn thừa dịp. Không ai chú ý mà tìm một chỗ kín đáo lén ẩn nấp đi. Sau đó hắn thả thần thức ra tra xét động tính xung quanh. Nhưng chỉ một lúc sau trên mặt lâm hiên lộ vẻ cổ quái. Sau đó hắn không cần suy nghĩ ngợi lấy ẩn linh đan trong người ra nuốt xuống. Nếu như mình không lầm, xung quanh đây không ngờ còn có hai nhóm. Tu sĩ ẩn náu, hơn nữa mỗi nhóm đều có hơn 10 người. Mà tu vị bọn họ cũng rất cao, mỗi nhóm không ngờ đều có 7-8 cao thủ. Kết đan kỳ... cũng may bọn họ đều chú ý đến đại chiến đang sắp bùng nổ phía trước nên mới không phát hiện ra mình lâm hiên thầm hô may mắn vội vàng thu liếm khí tức những người này rốt cuộc là ai xem bộ dáng là muốn làm ngư ông đắc lợi lâm hiên thầm suy đoán nhưng cũng không dám mạo hiểm dùng thần thức tra xét nữa xem ra thiên trần đan xuất thế này còn dây dưa đến cả những thế lực Lớn của chính ma lưỡng đạo đúng là càng lúc càng loạn Lúc này từ phía trước xảy ra một trận chửi bới Chỉ thấy hồng mang lóe Lên một cái, một cách đầu lâu đã bị chém dùng xuống Họ lam kia, ngươi dám đồng thủ giết người Một thanh âm giận dữ của Một nữ tử vang lên Hừ, giết thì sao nào Lúc trước ở cử viên thành hắn dám vô lễ với lão Phu đáng ra phải giết từ lâu rồi Bất quá lần đó hắn may mắn chạy thoát. Để hắn sống thêm vài ngày thôi. Sao nào cảnh tam nương. Ngươi muốn báo thù cho đạo lứ song tu của. Ngươi sao. Ta. Nữ tử vẻ mặt bi phấn. Nhưng nghĩ đến thực lực đối phương cùng. Với thế lực sau lưng trên mặt lại lộ vẻ sợ hãi. Lão giả thấy vậy lại càng ngang ngược kiêu ngạo. Dùng ánh mắt tục tiếu. Liếc mắt đánh giá thiếu phụ cảnh tam nương. Tên trưởng phu vô dụng của. Ngươi đã chết không bằng từ nay theo lão phu trên đường tu hành sẽ Không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu Phi thiếu phụ chưa kịp đáp trả Một đại hán thân cao hai thước bên Cạnh nàng đùng đùng nổi giận lam yến thiên bớt ba hoa đi Hải long Môn của ngươi tuy thế lớn nhưng băng hà cẩu nghĩa chúng ta cũng không Phải dễ chọc Ngươi giết huyên đệ của ta lại còn dòng ngó nương tử của Hắn thật khinh người quá đáng hừ băng hàn cỡ nghĩa cũng chỉ là một đám cô hồn dã rượu mà thôi. Cảnh, tam nương, ngươi suy nghĩ ký đi, đừng kích động mà đi theo đám mãnh phu. Này, đến lúc đó hối cũng không kịp Nói xong hán phất tay một cái, đám tu sĩ hải long môn mặc trang phục. Thống nhất phía sau đã vây thiếu cùng chín tên tán tu bao vây lại. Xong, Phương đã xuất ra linh khí, tình thế cực kỳ căng thẳng, chỉ cần hơi. Động một cách là lập tức xảy ra đại chiến.